Sức mạnh của phụ kiện nhỏ mà có võ Không phải tất cả chúng ta đều có điều kiện để mỗi khi đông về là lại sắm một chữ áo choàng mới Hoặc đi mua những món đồ đang mốt ở thời điểm hiện tại Với sự bùng nổ của các thương hiệu thời trang lớn và những thành công thuộc dạng hiện tượng của một số thương hiệu Càng ngày chúng ta càng cảm thấy mình mặc đồ y hệt chị em hàng xóm, chúng ta càng ngày càng bớt phá cách, mọi người bắt chước qua lại lẫn nhau, để rồi cuối cùng chúng ta trông giống y chang nhau. Nhưng bằng việc thấu hiệu phụ kiện và lựa chọn phụ kiện một cách thông minh, bạn có thể làm sinh động mới mẻ, tăng thêm sự lựa chọn trong tù quần áo của bạn. Đặc biệt là những nhà thiết kế phụ kiện ngày nay tràn đầy các ý tưởng để mang đến cho bạn một vẻ ngoài độc đáo. Họ có thể khiến bạn trở nên hơn cả chính bạn. Tất quần, thông thường khi bạn chỉ mặc quần tất thì chỉ cần giữ ấm hoặc do bạn không muốn để lộ chân trần. Nhưng bạn đã sai khi xem nhẹ tất quần như thế. Tất quần khi bị chọn ẩu sẽ làm rẻ rúm hết tất cả mọi thứ khác. Tất quần màu da là một ví dụ điển hình. Khi mặc đúng cách, tất quần sẽ đánh thức tổng thể nhám chán của một bộ trang phục hay đem lại sức sống mới cho vẻ ngoài của bạn. Tất quần, sự thật, chúng chính là thứ phụ kiện tương đối rẻ có thể làm nên cả một cuộc cách mạng cho vẻ bề ngoài quên việc đi tất quần mỏng với váy hoặc đầm đen đi trừ khi bạn thật sự có ý định trở thành bà trợ lý già của một tài luật sư tình lẻ Nếu bạn sợ mắc lỗi hãy chọn những chiếc tất đen mờ nhưng tất quần có màu sắc không chỉ dành riêng cho các cô bé xịt tim bỏ qua màu đỏ màu này sẽ khá đáng sợ khi đi cùng với màu đen hãy nhắm tới các màu như tím, xám cho, hồng, sen, dạ quang tím lila. Tất cả đều tuyệt vời khi đi với quần màu nâu, cà kỳ nhạt và những tông màu mùa thu nói chung. Bạn có thể phối chúng với những chiếc đầm họa tiết thổ dần thú vị, váy ngắn, nhung hay đêm in đều được. Nhưng coi chừng kẻo trông như một chiếc cầu vòng di động khi phối tầng tầng lớp lớp quá nhiều màu sắc khác nhau. Hãy trung thành với một số tông màu bổ sung thôi. Màu bổ sung là hai màu nằm đối diện nhau trên vòng tròn màu. Quần tất xen và lưới sẽ hợp với váy xuông ngắn cổ điển cũng như với đầm cốt tông nhỏ hay quần xóc giam. Chúng ta có thể mang với giày cao gót bít mũi, giày bốt hoặc giày thể thao. Nếu cảm thấy đủ tự tin, bạn có thể thử mang tất quần với tất ngắn khi đi sang đan. Nhưng những đôi tất quần in hoa, chìm, bướm, các kiểu cần phải được cân nhắc cẩn thận. Bạn không muốn mình trông giống một ả hippie lỗi thời đâu chứ. khan Quảng cổ. Chúng tôi ưa chuộng những chiếc khăn che che mỏng to hơn là những chiếc có họa tiết caro kiểu Scotland hay những chiếc khăn len màu be cục súc khiến bạn trông như thể một học sinh bê bối vừa tan học. Vậy chính xác che che là gì? Nó là một tập vải màu sắc thật rộng, họa tiết bộ lạc độc đáo. Nó là thứ người Tuurơ đội trên đầu. Là ra giải thích. Ja là chuyên gia trong lĩnh vực này và là người sáng lập của Zara Store ở Paris. Bạn có thể gọi nó là lớp trang điểm duy nhất mà bạn không bao giờ phải tẩy đi. Vào mùa đông, một chiếc khăn như thế này giữ ấm và làm dịu đi chiếc áo choàng mặc ngoài. Nó cũng sẽ đối xử tương tự đối với các nam nhân đồng chí của chúng ta. Khăn kiểu này sẽ rất hợp khi đi cùng với những bộ trang phục cổ điển hay những món đồ căn bản như áo trang trang cốt, áo khoác nam giới hoặc áo khoác giam. Vào mùa hè, nếu chiếc chè chè đủ rộng và mỏng giống như những tấm sarong hoặc pareo, bạn có thể cuốn nó quanh váy mặc hoặc áo đầm, chưa lại khoảng lưng trần, hãy mua nó từ những chuyến đi xa vải Batis vùng boreal những tấm vải tuyệt đẹp vùng Châu Phi, Mexico hay Á Đông Còn nếu bạn mua vé đi đến một vùng đất xa lạ, làm một việc quá tầm với bạn Thì hãy tìm kiếm trên mạng những chiếc khăn như thế này tại Zaza Store, Epic hay Antibank Kit ở Paris Nếu bạn có một gia tài khăn quàng đồ sổ, hãy tận dụng chúng, thử buộc một chiếc hơi Chặt quanh cổ, mặc cùng với quần áo phong cách phân khi quái quái một chút, buộc quanh đầu theo kiểu những năm 60, buộc kiểu gút pi, dù mục, hà vả, đeo hoa tai vòng tròn to bản, hoặc buộc quanh eo của bạn. Dép xăng đan đính đá Chúng có thể mang đến phong thái thượng lưu cho một chiếc quần jean thô hoặc quần ca kỳ phùi bụi. Bạn nên làm màu một lần cho đáng bằng việc chi tiền cho một đôi xăng đàn đỉnh đa quý chất lượng. Nhưng nhớ, 1. Không tỏ ra phô trương, mang nó với phong thái bình dị là tuyệt vời nhất. 2. Chắc chắn rằng bạn khỏe ra một đôi chân hoàn hảo tuyệt đối, móng được cắt rũa, sờn và đánh bóng cẩn thận, không gì tệ hơn một đôi gót chân nứt nẻ xấu xí cùng với những ngón chân nhếch nháp bạn có thể mang những đôi dép như thế này với tất dạ lurex vào mùa đông những đôi đẹp nhất thuộc loại này đến từ các thương hiệu Atelier Meccan, Manolo Bangnit, Antic Bantic và Vorelli một món trang sức quý giá một món trang sức quý giá có thể ngay lập tức làm tôn lên chiếc váy giản dị thổi vào một làn hơi nữ tính trong bộ con lời cầm sở Hay đem đến sự thanh lịch cho chiếc quần zin để đạt được hiệu quả tốt nhất, đừng đeo nó chung với những món đồ nữ trang đã có tuổi của bạn như nhẫn ngọc lục bảo kỷ niệm 10 năm kết hôn, đồ trang sức màu mè hoa lá. Đồng hồ thuộc kịch không nên có bất kỳ sự cạnh tranh nào khác trên người đối với những món đồ quý giá của bạn. Sau đây là một số lựa chọn bắt dám một chiếc vòng cổ mặt yếm với các hạt thủy tinh tròn và dây đui bằng vải goldlait like hiệu Manny một bộ dây chuyền dài mạ vàng hiệu email một dây cổ xích bạc nặng andelai kashu một chiếc vòng cổ tay to bản hiệu ami để da trần mềm như da em bé Vào buổi tối, sau khi trà rửa và mài bàn dài chân cẩn thận với xa phòng loại tốt, hãy trộn một chút kem Avibon với kem Neutrogena dành cho da khô, thỏa lên khắp bàn chân, rồi bọc hai chân lại bằng màng bọc thực phẩm, mang tất quất tông vào và cứ thế thẳng lên giường ngủ. Nếu bạn phải ngủ cùng ai đó, chỉ cần giữ đống màng bọc đủ lâu bằng thời gian xem một tậu phim Mad Men rồi tháo chúng ra là được băng đồ cải tóc Chúng biến mất kể từ thời lễ hội âm nhạc Stop, nhưng giờ đây chúng đang quay trở lại đủ hình loại ngọc chai vintage lồng cồng mỹ miều lưới kim loại gấp úc hoa hòe hoa sói lồng vũ um tum hay mắc xích tinh sao để làm duyên cho mái tóc Mà không chỉ là tóc của mấy cô em tuổi teen, những chiếc băng đồ giờ đây xuất hiện trở lại và được xem như một món đồ phụ kiện đinh của những cô nàng thích chơi đùa với thời trang. Dày thùn, buộc tóc và tệ hơn nữa Tránh xa tất cả các loại kẹp giả, nhựa giả sừng và đồ buộc tóc vải nhùng dạ quang. Mấy thứ này chỉ nên ở trong phòng tắm thôi. Tương tự đối với kẹp Hello Kitty dạng mini hay mấy thứ nhỏ xíu linh tinh có hình như con chuồn chuồn thì nên để mấy bé gái kẹp trông sẽ đáng yêu hơn. Bất cứ thứ gì là dấu hiệu cho thấy bạn mới bước ra từ giường ngủ hoặc vòi sen đều không được phép mang trên đầu. Kedsmode hay Ines Labs Ferang có chết cũng không đèo bất cứ thứ gì như trên. Đơn giản là chẳng có lời bào chữa nào cho chúng ta cả vì không hề thiếu những thương hiệu lớn hay những nhà thiết kế làm ra các phụ kiện xinh đẹp cho tóc như The Lee Huln, Zona Liberty Edy My Regan, Palette Seymour Thắt lưng Bạn là kẻ buồn xỉn trong việc mua thắt lưng. Đừng! Một chiếc thắt lưng hàng chợ làm xấu đi tất cả mọi thứ, Một chiếc thắt lưng có mặt mạ vàng cũ kỹ, miếng da vụn rộp hay một mớ kim loại đồng thau có thể khiến mọi bộ trang phục trở nên thô kệch. Vì vậy, tuyệt đối không được mang thắt lưng ra giả Dù chiếc quần của bạn mặc có đắt tiền cách mấy cũng không thể cứu vất nổi Tương tự như với giày, không được phép nhân nhượng với thắt lưng, da giả trông vô cùng thô kịch Thay vào đó, hãy chọn thắt lưng vải, giống như thắt lưng vải bố dày vẫn còn là một đặc trưng của đồng phục quân đội. Thắt lưng không chỉ dùng để giữ quần của bạn khỏi tụt, mà còn đem lại cho bạn dáng vẻ mơ ước. Một chiếc thắt lưng da xịn đơn giản sẽ đồ một chiếc áo khoác. Giá bèo, thắt lưng nam sẽ làm chiếc áo trang cốt hiện đại hơn và đầm suông dáng. Sẽ trở nên cực kỳ nữ tính khi phối với một chiếc thắt lưng to bản, chất liệu co giãn. Mũ, người ta luôn nói có người hợp đội mũ, có người không. Nhưng ngày nay, mũ có vô số kiểu dạng và kiểu dáng để nỗi ai cũng có thể tìm được một chiếc phù hợp với mình. Để an toàn nhất, hãy chọn một chiếc mũ beret Ai cũng có thể đội bất kể tuổi tác từ 15 tới 90. Đồng thời, nó có thể phối với bất kỳ món đồ nào tùy ý thích. Từ chiếc váy đăng ten bành hèo cho tới chiếc áo khoác và jean, mũ cói rộng vành kiểu mùa hè ở Capri cũng vậy Chị nghĩ gì về thời trang hiện nay Tôi nghĩ là chúng ta đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi thị trường sản xuất hàng loạt, tôi không phản đối ai kiếm tiền cả, nhưng tôi cảm thấy ngày nay người tiêu dùng bị xem như những kẻ ngốc quần áo giá thì đắt nhưng phần lớn đều sản xuất ở Trung Quốc và chất lượng thì thật khủng khiếp Các công cụ marketing dùng để sao nấu chính là thứ đội chúng lên, trong khi đó chất lượng và sự tinh tế thì không ai mang tới. Quả rồi cái thời áo phải bên chắc, giờ đây chúng được làm ra để tiêu thụ và thay đổi luôn tục. Mục tiêu của tôi là tạo ra những món đồ đi qua 5 tháng và hợp với mọi thời điểm trong năm. Tôi không hiểu nổi tại sao sau mỗi mùa quần áo sẽ rớt 50% giá trị của nó. Tôi thích những thứ vượt thời gian và không bao giờ lỗi mốt Ai thèm quan tâm tới xu hướng chứ Tội tình gì mà qua một mùa là một món đồ thời trang nhất định nào đó không có quyền tiếp tục tồn tại Tại sao tôi không được mặc váy he vào mùa đông với tất quần len và áo len chùi đầu dày Trong bộ sưu tập của mình, thời gian tôi dành cho việc thiết kế các mô hình nhiều bằng thời gian tôi dành để thiết kế những tấm vải và họa tiết. Tôi kiểm soát mọi thứ từ A tới Z. Tôi làm như thế để làm tăng giá trị cho thiết kế, mang đến cá tính riêng cho chúng. Tôi không muốn bắt gặp thiết kế giống như của mình ở bất cứ nơi nào khác tôi muốn thành phẩm của mình phải bền và không bao giờ lỗi mốt người ta có thể hoặc là cực thích hoặc là không đốt nổi quần áo của tôi nhưng tôi nghĩ tất cả đều đồng ý một điều rằng chúng độc nhất vô nhị chị có bị ảnh hưởng bởi điều gì không tôi không có sự ảnh hưởng nào đến từ thời trang để kể ra và tôi cũng chẳng quan tâm tới xu hướng tôi không đọc thậm chí thời trang dành cho phụ nữ Tôi cũng hiếm khi đi xem các show diễn vì tôi không thích cách mà họ làm thời trang. Với tôi, quần áo không nên trở thành thứ đóng khung phụ nữ. Chúng phải là thứ đại diện và bộc lộ con người thật sự của chúng ta. Việc đi du lịch, ballet, sách, âm nhạc, gặp gỡ mọi người ảnh hưởng đến tôi. Sự thật là tôi bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh ngoại trừ những thứ ở thế giới thời trang tôi nhìn thấy. Tôi thiết kế thứ quần áo mà tôi cảm thấy thích mặc và tôi không quan tâm nếu chúng không đúng xu hướng nếu tôi thích màu vàng tôi sẽ chơi màu vàng chẳng cần biết nó có phải là màu đỉnh của mùa này hay không đầu tôi không có bất kỳ giới hạn nào cả tôi phải trộn màu sắc và họa tiết chờ tới khi nào tôi thấy vừa lòng thì thôi chẳng có vấn đề gì cả tôi đặt ra yêu cầu phải xây dựng một thứ gì đó thật độc đáo trong cửa hàng nó phải mang hơi thở con người Tôi cứ ghét những trung tâm mua sắm to đùng nói chung, nghĩ đến việc phải đi mua quần áo, uống rượu và ăn trưa trong cùng một nơi khiến tôi không khỏi dùng mình khiếp hãi. Chị có định gù thẩm mỹ của mình trong việc ăn mặc như thế nào? Tôi chưa bao giờ có một phong cách nào nhất định và cách tôi ăn mặc không có gì hơn là tự phản chiếu chính bản thân mình. Tôi luôn làm như thế, từ lúc tôi còn là một cô bé và những người phụ nữ tới cửa hàng của tôi mua sắm hoặc là người xác định được chính phong cách của riêng mình hoặc là người đang cảm thấy bản thân vô hình và đang muốn làm bật nó lên bằng thứ gì đó thật đặc biệt. Chị đánh giá phụ nữ Pháp như thế nào khi họ xuất hiện trên đường? Tôi nghĩ phụ nữ Pháp nói chung luôn mang vẻ cổ điển và xinh đẹp Khi tôi nhìn thấy họ ở New York, trông họ năng động và phóng khoáng hơn ở đây. Phụ nữ khắp năm chờ bốn bè đều đổ về New York và tôi đảm bảo rằng không hề hiếm những cô gái Pháp ấn tượng trong lòng thành phố và trộm văn hóa đó. Ở New York, một cô gái Pháp sẽ cực kỳ hợp khi mang một đôi bốt cũ với chiếc váy cực ngắn có một hình xăm duyên dáng. Ở Los Angeles, cô sẽ kêu xa kiểu Hollywood, nhưng bất kỳ nơi nào tôi trông thấy những cô gái Pháp đều thoát lên một sự thanh địch mà phụ nữ Mỹ khó lòng đùa kịp. Chị nghĩ xã hội người tiêu dùng có ảnh hưởng tới thời trang không? Có chức, từ bao năm nay rồi chúng ta bị gắt mũi và tin rằng nếu chúng ta mang như người này hay người kia, chúng ta cũng phần nào đó sẽ giống như họ. Chúng ta không còn ăn mặc vì chúng ta là như thế Mà vì chúng ta muốn được như thế Phụ nữ bị thuyết phục rằng Cô ấy cần phải mặc giống ngôi sao này hay ngôi sao kia Nhưng tôi là như thế này Nên tôi sẽ luôn ăn mặc theo kiểu như thế này Mới thật sự là hướng mà họ nên suy nghĩ Xã hội ngày nay đang bị tiêm nhiễm bởi thứ thực tế gia tạo của văn hóa truyền hình Ai cũng muốn nổi tiếng mà không cần phải lao động Họ nghĩ họ có thể gọi mình là nghệ sĩ chỉ vì họ chụp được một vài tấm ảnh, đã không còn có thể nhận biết hay cầm nhận một công việc thực thụ được nữa rồi. Tôi tin là có rất nhiều người thuộc thế hệ tôi không hề biết lao động có nghĩa là gì. Chỉ có thấy xu hướng dễ dãi này cũng đang diễn ra trong thế giới thời trang không? Tôi thấy chất hiệu sử dụng không còn đẹp như trước nữa, Ngày càng nhiều những thứ rác rửa nhân tạo được tiêu thụ và ngày càng nhiều những món đồ vớ vẩn được làm ở Trung Quốc. Những tác phẩm tuyệt đẹp được làm ra bởi các nhà thiết kế tài năng và sản xuất bởi những thương hiệu hàng đầu liên tục bị sao chép bởi các tổ chức thời trang sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng bị xa vào thói quen mua sắm những món đồ rẻ tiền. Viền bán gốc của những món đồ như thế được chế tạo và gia công bằng ca gia tài của các nghệ nhân thực thụ. Đôi khi, những người làm ra những món đồ bèo này còn chả biết thế nào là hoàn thiện sản phẩm cho đúng cách. Họ quan tâm tới việc tạo ra số lượng nhiều trong thời gian chớp mắt hơn là làm ra thứ gì đó cho đàng hoàng. Rất nhiều nơi lược bớt đi các công đoạn của quy trình sản xuất mà không hề khiến ta nghi ngờ. Châu Âu hay Ấn Độ gì cũng thế cả thôi, tôi e là toàn bộ những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật trong thời trang đang dần hẹp lại và văn hóa đề cao cái đẹp đã không còn tồn tại trong cái tâm của những người làm ngành may mặc nữa. Lợi nhuận là tất cả, vì thế mà các công đoạn bị giản lược cũng có nghĩa là bớt đi phần chi phí đáng lẽ được bỏ ra cho chất lượng. Càng ngày càng khó khăn để tìm được những người sẵn sàng làm đúng các quy chuẩn riêng của từng món đồ và luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu.